hello lag o n g ok mình chơi chạy bên youtube nghen kể thở tiết l â lạnh qua hello hinh phun kơ tập hai kofeng ba ho em xuất hiện là để mang lại cái nêm vui chạy chị em mỗi khi đêm về、đó. hello quýt đồ chinh phạt của youtube đã được hơi chạy kapan k o t h a qua bên youtube để xem cho đỡ lag bung ok bung đã có thông báo Kính thưa quý vị và các bạn chung tay lại gặp lại nhau chung chung chung đặc t r ư n đêm khuya vào h a giờ hàng ngày được phát sóng chip tip chen kênh youtube chịn ma quang aton và fanpage chịn đêm khuya mô lần nữa cho phép aton sếm mến tạo ngTM quy c â chu quy ngTM ở bên youtube sếm mến tạo nhu cogai kèm kale sang bênh chênh b ê h h n g nhung hello ngTM của youtube hello mc um phong quát t n so um các bạn Mốn u nghe những chuyện m a khác đặc biệt mang cái m à u sắc l à n g q u ê cũng không có kém gì Tôi tụng diễn đ ọ c thì các bạn có thể truy c ậ p vào kênh youtube tần số âm của mc ân phong và a d m i n việt toàn ở bên đó thì ân phong cũng diễn đ ọ c những cái t á c phẩm chuyện m a l à n g q u ê cũng rất là ấn tượng rất là xuất sắc các bạn có thể qua bên đó để c o i ok trở lại v ớ i chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của giải o á n của t á c g i ả h à cơ chúng ta đã thấy rằng là Cái gia đồng ì n nhà này h h bà từ cái c mẹ chồng độc ác đã dẫn đến đến ác dẫn thời i tại i ệ n thì bây g c á số phận của người chồng người của cô Mai là anh dường ũ n Anh cũng đang Đồng g dọa. thời đe rất là bị đe dọa. Đồng thời là bị d như là đằng sau đó thì nó còn có những cái điều linh dị kinh dị khác nó vẫn đang đeo bám vợ chồng ông đ ó á và bà dân vậy chúng ta sẽ cùng xem xem là cái nội tình của nó như thế nào hãy nhớ ủng hộ tác giả hà cơ bằng cách truy c ậ p và o Facebook của t á c giả h à c ơ mà A tụt đã x á n ở phần mô tả của v i d e o chia sẻ với h à c ơ về những cái vấn đề trong tác phẩm của t á c giả cũng như đ ể ủng h ộ A t ụ h đ y chia sẻ luồng live stream này thì bạn bè của mình hãy donate、uh, q u a c á c hình thức v í m mô mô q u a số tài khoản ngân hàng q u a đ ị a c h ỉ p a y p a l được x á n ở phần mô tả của v i d e o Các b ạ n ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate trực tip ế q u a super chat và super icon bằng cách click t h ẳ n g vào icon của các b ạ n ở trên chat box À, xin cảm ơn ba lợi tích giác đã bắt đầu vào chương trình n h ộ m chatbox <cười> mong rằng là anh chị em cũng sẽ ủng hộ mình n h ộ m nhiều hơn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập cuối của giải oán ở bên nhà chú tính hai vợ chồng hồi tối uống rượu cùng với ông nghị đợi mãi không thấy anh dụng quay lại nghĩ trời mưa có khi bác cả về thẳng bên nhà chú tính cùng thím hiên không mảy may biết v i c c mai vợ chú dụng bỏ đi sau hồi bà dân chỉ trích đến nay vẫn còn chưa thấy tăm hơi thím hiên đang gác chân lên bụng chồng mà ngáy phò phò bỗng nhiên trong cơn mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mơ t h ế mình đứng ngay cạnh bên bờ ao nhà bố mẹ chồng dưới ánh hoàng hôn triều tả đỏ rực bỗng nhiên từ giữa ao là nước tự nhiên chuyển màu đen k ỳ n kịt nước sôi lên ủng ục từ giữa ao nổi lên một cái xác người phụ nữ đã trương phình to như là con bò vậy lập lờ theo làn sóng lăn tăn từ từ dập d à n h trôi vào bờ làm cho thím hãi lắm t o à n chi hô để cho mọi người chạy ra ấy thế mà lúc ấy không thể nào há nổi mồm ra nổi cho đến khi cái xác kia trôi đến gần chân thím thì thím hiên tá h ỏ a nhận ra ấy chính là cô mai còn đang kinh hoàng thì bất ngờ cô mai mở mắt trừng trừng vùng lên một cái túm lấy chân của thím hiên mà lôi tụt xuống dưới ao cô mai vùng cái bàn tay t r ư n g phành phành ấy tóm lấy tóc của thím hiên mà dìm xuống miệng rít lên hiên ơi hiên đi theo tớ ở dưới này lạnh lắm đi theo tớ hiên nhớ hiên hiên nhớ thím hiên cố gắng vùng vẫy của quãng tay chân va vào tường đánh c ố t một cái đau đớn làm cho thím mở t r à n g mắt ra hồn hẹn đưa tay xoa ngực mà lẩm bẩm hay quá ôi rồi may quá Ch chỉ là g i ấ c mơ ở bên cạnh chú tính vẫn đang ngáy đều đều bỗng nhiên thím h i ề n nghe có tiếng khóc thút thít từ ngoài ngõ vọng vào thím h i ề n ơi thím h i ề n lạnh lắm ra đây ra đây vì tớ thím hiền ơi da gà da vịt nổi lên ầm ầm toàn thân như là có điện chạy qua thím h i ề n ngồi bật dậy đôi mắt mở to nhìn ra cửa sổ ngó ra ngoài cổng đôi tay run lên bần bật nắm chặt lấy chân của chú tính không nói lên lời ở ngoài cổng lấp ló sau cánh cổng tre ọp ẹp có cái bóng trắng lờ mờ đang đứng đó nhìn c h ầ m c h ầ m vào trong nhà chú tính bị túm đau quá mới l ầ u b ầ u bỏ tay ra thế làm gì mà túm đau thế thêm hiền mắt vẫn cứ trợn tròn khóa chặt ra ngoài cổng mà giật tay chồng ú ớ mình ơi mình mình ơi sạch s ạ s... đi mình ơi bị vợ gọi giật cục chú tính mở mắt láo lên Một hồi cánh tay chú vẫn bị vợ bấm mà giật chú tính choàng ngồi dậy mà kêu lên sao thế? thế thế nhà có trộm à đâu đâu đâu thế thế nó đâu xem nào t h ế m hên đảo mắt nhìn chú hắt h à m qua ô cửa sổ loang lổ rêu mốc mọc lên lấm tấm mà ma ngoài cổng kia kìa nghe thấy bảo ngoài ấy có ma chú tính h ạ i lắm cả người tỉnh ngủ m i ệ n g run rẩy mà mà đâu hả mình mà đâu hả mình t h ê m h i ề n gắt khẽ quay ra cổng cái bóng trắng ma quái nọ nó đã biến mất ở bên ngoài chỉ còn bóng tối đen đặc lẫn tiếng côn trùng kêu lên giả d í c h đâu đây t h ê m hiền r ụ i mắt Ờ, rõ r à n g là em vừa thấy nó đứng lù lù ngoài cọng p h ó n g mắt sống c h n g r a không thấy gì m ớ i thở phao một tiếng c h ú t í n h cao mày đúng là cái quần đàn b à học c h ờ lắm vào rồi nhìn hư vẽ v ư ợ n ngủ mẹ đi tên h i hiên ngơ ngẩn nhìn c h ằ m c h ằ m một chỗ vẫn không t h ấ y có gì l ạ t h ò tay khép lại cánh cửa sổ rồi cũng nằm xuống kéo c h â n phủ ngang người trong đầu không khỏi thắc mắc có làm sao giấc mơ nó lại lại như vậy lại còn chân thật đến thế rốt cuộc là bác mai ở bên kia có làm sao hay không lúc ấy c h ú d ũ n g đang ở ngoài đường đêm khuya gió thổi từng đợt khiến những bụi tre ô m tùm va vào nhau k é o ca k é o kẹp miệng chú d ũ n g vẫn cứ nói trong vô thức mình ơi mình ơi đợi tôi với mình ơi có như vậy chú d ũ n g mơ mơ hồ hồ đi theo cái bóng của cô mai đằng trước lúc cô đi nhanh chú đi nhanh lúc cô đi chậm chú đi chậm thoáng chốc đã về đến nhà của mình đưa tay như cái xác không hồn mở cửa cổng đi thẳng vào trong sân ngồi bệt ở bên bậc hè bóng cô mai b â y giờ đã tít ngoài ngõ chú d ũ n g thấy vợ chuẩn bị đi lại t r ồ m lên mình ơi mình đi đâu đấy về với tôi mình ơi nghe giọng nói từ đằng sau bóng cô mai quay khẽ lại nhìn chú cười âu yếm âm thanh vọng lại ở bên tai mình ơi em chết rồi còn đâu mình ơi em chết rồi chết rồi còn đâu âm thanh vừa dứt làm cho chú rụng há hốc mồm khi chú nhìn thấy từng lớp thịt bùng beo trên người của cô mai lạ tả rụng xuống từng miếng thịt như là bị người ta cầm dao róc ra khuôn mặt của cô mai vặn vẹo đôi mắt đen k ề n kịt há cái miệng ngòm ngòm hun hút như là cái hố tử thần bỗng nhiên gió lại rít gào ù ù cây cối thi nhau nghiêng ngả lá khô bị gió cuốn lên bay rào rào mù mịt thoáng một cái ngoài cổng đã không còn gì cả chúa dụng bấy giờ mới hồi tình tim đập bình bình đôi tay ù đi ngã lăn ra hè mất đi ý thức trong c ơ n mê man chú thấy mình vẫn đang nằm gục ở trên hè nhà bên cạnh có một người đàn bà ăn mặc rách rưới là mặc quần áo theo kiểu chế độ cũ khâu vá chẳng vá đụ ở trên tay xách theo một đứa bé đỏ hon hòn người đàn bà đứng đó nhìn c h ầ m c h ầ m chú r ụ n g đôi mắt ánh lên tia hồng đêm dại n h o n miệng cười chỉ tay vào mặt chú dụng mà d ế p lên đời cha ăn mặn đời con khát nước ơn đền oán trả sau câu nói nọ chú dụng thấy mắt hoa lên tay chân bùn rùn tai của chú ồ ồ như là cối say cho đến khi tất cả yên tĩnh bình thường trở lại chú thấy mình đang đứng trong căn nhà chính của ông đ ó á bà dân thế nhưng là ở thời kỳ hưng thịnh nhất khi mà ông cụ thân sinh ra ông nội của chú vẫn còn đang giữ chức t r á n h tổng đứng ở trên hiên nhà chú chứng kiến cảnh người hầu kẻ hạ tấp nập phơi thóc phơi ngô ở cái mảnh sân rộng thanh thang ánh nắng chói chang như thiêu như đốt từng người đang h o à n mình làm việc ở ngoài kia xa xa ở cuối sân dưới gốc cây trứng gà cổ thụ mà cho t i đến tận bây giờ ông đ ó á vẫn chưa c h ặ t mỗi năm sai quả lắm kè một cái chõng tre ở đó có một người phụ nữ vẫn váy, váy đ ộ t đen k ì n kịt hàm răng cũng ngả màu đang chóp chép nhai dầu ấy chính là bà t r á n h lâu lâu bà cầm cái quạt mò phè phải cho mát bỗng nhiên có con hầu từ nhà sau tất tuổi chạy lên dì dầm vào tai của bà điều gì bà t r ợ n mắt cái gì thằng hợp với con bính mày mày nói thật hả người bên kia đứng khốm nốm gật đầu lê lệ bà t r á n h đứng p h á t dậy vén váy vé lên m ặ long s ò n g sòng. mẹ r ả cái quân khố rách áo ôm chứ lại dám tự hào nhà bà h ả mày nhá phen này ông bà cứ cho mày chết không nhắm mắt bố tin sư nhà chúng nó chứ nghe tiếng chủ quát đám gia nhân đang làm việc ở ngoài sân không cả dám ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục cặm cụi cho đến khi bóng dáng của bà t r á n h hùng hục đi lên nhà t r á n h mấy đứa người làm mới thì thầm với nhau đã bảo rồi kình nghe thì vui thú kình nghe tép tôm v u i bẩy tép tôm giấu làm sao được cái kim trông b ọ c l â u này g nó cũng lợi ra thôi binh ơi là binh chứng kiến cảnh vậy chú d ụ g á khẩu cũng chẳng biết là mình mơ hay là thật cớ làm sao mà lại nhìn thấy cảnh này ở bên trong nhà bà t r á n h tức là cụ nội của chú leo lên ngồi trên cái phản mặt đỏ bừng bừng thở phì phì như cái bể lò rèn con sen đâu may vào đấy bà bảo nhanh lên con thu sen đâu dạ một tiếng con thu là con hầu bên ngoài vội vàng chạy vào đứng nép qua một bên mặt mũi tái mét nhìn bà chủ mà lấy nhí dạ bà cho gọi con bà tránh đập đánh phạch một cái quạt m ò trên tay xuống phản làm cho con thu giật bắn cả mình bà nói m Mà, o u mày qua nhà lý trưởng mày gọi ông mày về đây có việc gấp cứ bảo là bà cho gọi mày đi nhanh chân lên cho bà biết bà chủ đang nổi cơn lôi đình con thu nào dám dây dưa dạ dạ vâng vâng nó cúp đuôi lao thẳng ra sân chạy đi gọi cụ tránh mấy người khác t h ế vậy cũng vẫy vẫy lại hỏi nhỏ bà bà, bà sai đi đâu đấy con thu mặt xanh lè lè bảo lại đi gọi cụ t r á n h ông nói rồi nó vắt chân lên cổ mà chạy đang làm việc bỗng có người trẻ tuổi từ vào ngõ đi vào mấy người làm vội vàng khốm núm dạ chúng, chúng chúng con chào cậu cậu vừa đi hóng mát về đấy ạ cậu hợp là con trai của cụ t r á n h tức là ông nội của chú dụng gật đầu sau đó bước thẳng vào trong buồng ở bên hông nhà cùng lúc này bính con hầu phụ bếp núp cũng vừa gánh nước về trông thấy bính mấy người sợ hãi không dám tiếp lời mặc cho bính có chào có hỏi ngơ ngác bính lủi t h ổ i gánh nước ra sau nhà độ t ầ n nhang sau thì ông tránh mặc bộ quần áo the đen xì xì như là cái đống phân trâu khệnh khạng tay t à n g cầm ba t o n g từ ngoài cổng theo sau là thằng hầu đi vào đám người d ố i d í t chạy lại chào hỏi cụ tránh cụ e hèm một tiếng bà chúng mày đau ông đang chơi tổ tôm gọi ông về làm gì thế lại có đứa nào gây sự phòng nghe cụ t r á n h nói đám người làm sợ hãi tay xô liên tục thanh minh ấy chết chúng con nào dám ạ Dứt c ụ vào nhà bà đang đợi ở bên trong cụ ạ cụ t r á n h gật gù rẽ đám người làm tiến vào bên trong bà t r á n h vừa thấy ông t r á n h về thì nước mắt ngắn nước mắt dài dãy đành đạch ra mà m é o m á u ôi rồi ôi ông về đây rồi ông về đây mà xem thằng quý tử nhà ông kì kìa rồi nó bôi dò c h á t c h ấ u lên mặt tôi mặt ông rồi mặt cả cái dòng họ này rồi đây này quăng cái ba tong một xó cụ t r á n h ngồi xuống rót nước tu một hơi cạn sạch rồi nhìn vợ thì lại làm sao thế mẹ con nhà bà ở nhà có cái việc gì cứ không giải quyết được với nhau mà cứ động thí là gọi tôi về đấy、ừ. bà t r á n h đứng lên đuổi hết đám người h ậ u ra ngoài sau khi chắc chắn ở trong nhà không còn ai bà mới rón rén đi qua chỗ cụ t r á n h rỉ tai cụ to to nhỏ nhỏ chỉ thấy mặt cụ t r á n h lúc xanh lúc đỏ bộ ria mép cũng rung lên hai mắt cụ trợn tròn như con cá chê mà nghiến răng kèn kẹt cụ cụ o n binh cái cái cái cái mả mẹ nhà cái con cái con cùng đinh mặt dẹp này cụ cụ c con phụ bếp nhà mình ạ nghe cụ t r á n h nói vậy bà t r á n h gật đầu đưa mắt nhìn xuân căn b u ồ n của thằng con trai cụ t r á n h thở hồng hộc với tay cầm lấy chén nước n g ự a cổ uống sạch cụ long sòng sọc, sọc m ắ t lên gọi ngay thằng hợp lên đ â y cho tôi cả cái quần đĩ thổ tả như nữa hôm nay hôm nay ông cụ lột s ô n g ra chúng mày ra bà t r á n h thấy chồng tức lồng lộn thì hại lắm liền gọi với ra ngoài hè thế có đứa nào đấy không t h u thế xuống gọi cậu mày lên đây để xem ông nói chuyện nào con t h u đứng thập thò ngoài hè nghe bà chủ nói thế thì nó dạ một tiếng rồi chạy xuống ở trong buồng cậu hợp đang nằm vắt vẻo ở trên giường hai mắt mở to nhìn đăm đăm lên mái nhà suy nghĩ về cuộc tình sai trái nếu như mà nó vỡ nở thì cậu biết ăn nói ra làm sao với thầy b ù không lẽ xin thầy bu cho cưới bính chứ không đời nào ông bà t r á n h chịu chấp nhận cho cái thứ con dâu xuất thân đầu đường xó chợ nghèo hèn như vậy còn đang miên man suy nghĩ thì ở ngoài cửa có tiếng gọi cậu cậu ơi ông ông bà sai con gọi cậu lên nhà ông bà nói chuyện cậu hợp ơi cậu hợp đang nằm nghe thì bật dậy t r ộ t dạ có cái việc gì mà thầy bu cho hỏi vào giờ này hay là ông bà đã biết cậu ậm ừ ừ tao lên ngay đây con thu bên ngoài nghe vậy thì cong cái đuôi chạy đi hợp cua chân xỏ guốc gỗ bước đến tháo then cửa đi ra ngoài đi ngang sân thấy đám người làm mặt mũi lấm lét đảo mắt nhìn chậu rồi lại cắm đầu vào làm việc biết có sự chẳng lành cậu hợp r ô n r ô n bước lên thấy hai cụ đang ngồi trên p h ạ n cậu hợp nói dạ thầy bu cho gọi con chứ chẳng hay cậu hợp còn c h ở nói xong cụ tránh vớ luôn cái liễn đựng dầu của bà t r á n h để ở trên phản không có nói không có rằng gì cả quang đánh veo một cái cái ấm quay bay ra lao bốp vào đầu của cậu hợp liễn c h ầ u rơi xuống đất vỡ tan tành cậu hợp rú lên đau đớn máu đã be bét chảy thành dòng thấm đẫm trên cái áo dài trắng cậu lảo đảo vịn tay vào cột nhà bà t r á n h t h ế thế thì mặt xanh như đít nhái kêu lên Ôi dồi ôi, ôi ông Tránh ơi, em, em vàn đồng, em、si、ông, ông, ông ông Ôi ôi, dồi ơi, xin dồi ôi dồi ôi, ơi. Tránh vàn con thế thì chết bất con ấy. Ôi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, hợp em em làm ấy. đám gia nhân ở ngoài sân nghe tiếng đổ vỡ ở trong nhà kèm theo tiếng của bà t r á n h thảm thiết van xin đứa nào đứa đấy tê hết cả da đầu tay chân run rẩy như là vừa đi ngoài trời rét ở trong nhà bà t r á n h đang chạy lại ôm lấy con nước mắt ướt đẫm miệng vẫn van xin thế mà cụ tránh sát mặt lạnh lùng cụ leo xuống khỏi phản tiến g đến gạt vợ qua một bên túm cổ con mà hét lên mày nói ngay t ừ b a o giờ mày mày nói ngay c h ứ k h ô n g hôm n a y ông giết ông giết sống mày cậu hợp sắc mặt nhợt nhạt môi run run cụ tránh buông thêm hai cú đấm khiến cho cậu hợp ngã lăn quay ra bà t r á n h bấy giờ mới quỳ bằng đầu gói tiến đến ôm chân chồng miệng m é o m á u ông ơi em xin ông em, em xin ông là, là cái con đĩ thổ tả ghế nó dụ dỗ quần nó trẻ người nó đoan giả ông đừng đánh con rồi ruột đau con s u ố t ông ơi cụ t r á n h vẫn đang c ò n đ ề n tiết hất vợ lăn ra hai mắt đỏ s ọ c cả lên nhìn c h ầ m c h ầ m bà t r á n h vội vàng chạy lại ôm n ấ y con trai Quân quân quân quân quân quân quân quân nói con đi, con ơi. Là, con, con nó không, ơi、Hợp、ơi ơi với đi với gì thầy thầy bảo là cụ chánh bây giờ đứng p h á t dậy đi vào buồng thế nào mà cậu cụ lôi luôn ra khẩu súng c o n rulo mà từ hồi đi hầu quan trên được quan ba pháp tặng cất ở trong nhà từ bấy đến nay hôm nay nếu như mà cái thằng này nó không nói gì ông mới bắn vỡ mẹ mới sọ ra rồi thì ra sao thì ra chứ ông không chịu nổi cái nhục này thấy cụ t r á n h vào b u ồ n lấy ra súng t a y hợp hãi lắm biết tính thời mình nóng như đổ lửa lúc mà ông điên lên thì ông bất cần cụ t r á n h tay lăm lăm cầm súng d ơ lên trước mặt mày nói ngay mày nói ngay không hôm nay ô n g ủng lại chẳng bắn chết tươi mày ngay ở đây đến bây giờ thì bà t r á n h khóc ngất đi van xin rối rít d ụ c con mở mồm cậu hợp máu thấm đẫm vai áo lồm cồm bỏ lại chỗ của thầy miệng ú ớ thầy thầy ơi con con xin thầy là là con b í n h nó nó dụ dỗ con con xin thầy cụ t r á n h nghe cậu hợp nói vậy thì cười sằng sặc lão không cần biết trong cái chuyện này con lão hay là con bính là cái đứa khởi s ư ớ n g lão chỉ cần nghe con của lão nói như vậy là có cớ để giết con bính lão ríp lên con bính à mẹ mày đua múc mà mày còn đ ò i chòi vào m â m x u â n à nói xong lão hầm hầm bước ra hè chống n ạ n h chỉ mặt đám gia nhân chúng bậy đồng gọi ngay con bính bếp lên đ y tao bảo một người ngừng tay dạ dạ vâng vâng một mạch chạy thẳng ra sau nhà cô bính b â y giờ vừa gánh nước về đang ngồi dựa lưng vào gốc khế sau vườn nghỉ mát ở trên tay đang cầm cái nón rách tả tơi phe phẩy cho nó đỡ nóng người kia vội vàng chạy lại cụ cô bính cô bính ơi l ê n lên, lên ngay sân trước cụ cụ cụ gọi cô bính dừng tay nghe vậy nét mặt cũng dại cả đi sau đó chuyển sang tái xanh miệng ấp ố g Cụ, cụ cho họ nhà em có cái việc gì vậy người nọ không dám nán lại nói chuyện rườm rà sợ có khi bị vạ lây cái tội bao che tôi, tôi không biết cụ, cô cô cứ lên mà xem xem có khi cụ sai cái việc gì nói xong người nọ lại quay về sân trước cắm cúi mà làm việc cô bính run rẩy đứng lên đi ra sân trước thấy cụ tránh đứng chống nạnh h ầ m h ầ m ở bên hiên nhà cô bính lại càng hãi đôi chân run rẩy đi không vững mấy lần lảo đảo suýt ngã tiến đến trước mặt cụ tránh c ụ bính k h ố n núm chắp tay dạ cụ cụ cho gọi nhà con ở trong nhà bà tránh dìu cậu hợp vào buồng bắt đầu lau máu băng bó chuyến này con bính đã chết chắc rồi chứ đợt nào mà thầy may để yên cho nó con ở yên trong nay dù có cái chuyện gì cũng đừng có ló mặt ra ngoài con nghe chửa cứ nghe bu thương bu cậu hợp mếu m á u nhìn ra ngoài trong lòng chua sót xót thương cho bính người cậu yêu phen này là lành ít dữ nhiều nghĩ lại thì cậu hợp lại sợ cái tính bất cần của bố hơn ông mà đ e n lên ông bắn đánh đoàng cho một phát thì bỏ mẹ dù gì thì con bính cũng là loại tứ cố vô thân ở cái xứ này là phận con sâu cái k i ế m có chết cũng chẳng sao còn cậu hợp là công tử con nhà cụ t r á n h tổng thiếu gì gái trên đời dại gì mà lại nằm chết chung với quan hầu nghĩ vậy cậu hợp n g h ế n răng gật đầu để cho bà t r á n h đỡ xuống giường nằm ở ngoài sân tất cả người làm đã ngừng tay cụ t r á n h cho tập hợp đứng thành một hàng dài đằng sau lưng của cô bính bây giờ thì cô bính hãi lắm nước mắt rơi lã chã mặc dù là chưa ai làm gì bà t r á n h cũng bắt đầu ngoe nguẩy từ trong nhà đ i ra tay cầm miếng dầu đút và mồm bòm bèm hất hàm nhìn cô bính con kia thế mày biết tội của mày chưa cô bính đứng dưới sân nãy giờ sợ muốn chết đi sống lại nghe bà chủ nói vậy thì cuống cuồng con con xin ông xin bà con con con làm nên cái tội cái tình gì cụ tránh nãy giờ nghe con bính hé miệng nói như thế cụ lao xuống túm tóc con bính và luôn cho mấy cái lật c ả mặt mẹ thóc vụ chiêm vừa rồi do mày phôi cũng là do mày cất vào bồ p h o n g bà t r á n h đứng bên trợn mắt ngơ ngẩn không biết là chồng mình nó bị lú hay là làm sao đang xử cái tội này mà lại nói thóc mới gạo bà toan lên tiếng cắt lời chồng cụ t r á n h đưa tay ngăn lại hất hàm ra hiệu hiểu ý chồng bà t r á n h ngoan ngoãn đứng sang một bên theo dõi đám người làm chín phần nghĩ cụ t r á n h xử tội là cô bính yêu đương với cậu hợp nghe cụ nói đến thóc lúa vụ chiêm thì cả đám chúng nó ngã ngửa ngẩn ngơ anh nhìn tôi tôi nhìn chị b â y giờ cô bính sợ hãi dạ dạ là do con cất cụ tránh gật gù ra chiều hài lòng đi lại trên hè miệng nói mày cất thế nào mà để thóc của chúng ông mọc mậm hết cả ra bà t r á n h ở bên b â y giờ nghe chồng nói cũng ngầm hiểu ý bắt đầu giẩu mỏ lên phụ họa ôi giời ơi cái quân an t à n phá hoại này ấy chỉ có mà hốc có hại có cái mẻ thóc mà cũng không phơi cho xong vừa nói bà lao xuống nhảy bổ vào túm tóc của cô bính chút toàn bộ cơn bực tức ở trong lòng cái quân khố rách áo ôm này nhà bà nuôi mày cho mày ăn cho mày mặc yêu đứa nào thì không yêu mà lại dám tằng t i ệ u với con bà bơi d o chát chấu lên mặt ông bà nghĩ vậy bà túm tóc của cô bính tháo luôn gốc gỗ mà vả đôm đốp đôm đốp vào mặt chỉ một thoáng máu mũi máu mồm phun ra ồ ồ cô bính bấy giờ mới van xin bà bà ơi con con xin bà con con ban bà bà bà xem lại c h ư a chứ thóc con phơi kỹ lắm bà t r á n h vẫn không buông túm tóc cô bính liên tục giơ cái gốc gỗ nặng nề mà vỗ lên mặt tạo thành từng tiếng đ ô g đốp cô bính lóng ngóng rằng co thế nào vùng một cái hất bà t r á n h ngã c h ồ n g vó ở trên sân bà t r á n h lăn ra ăn vạ dãy đành đạch miệng bắt đầu gào cả lên mày mày ôi ôi d i ộ i ô i ông ơi ông thấy nó chửa nó nó còn đánh cả tôi đây này ông ơi Con chó cơm của chú còn chú. Còn cái cả con chó nó ăn cơm của chủ, nó còn nhớ ơn ngữ này nó không bằng cả con chó ấy, ông ơi. ấy đột nhiên trước mắt của chú d ũ n g khung cảnh lại xoay vèo vèo rồi trời tối sầm một lần nữa cảnh vật lại hiện ra chú d ũ n g thấy mình đang đứng ngay cạnh gốc dừa ở bên bờ ao cái nơi ấy là ngày bé chú cùng với em trai vẫn hay ra ngồi câu cá mỗi buổi trưa bên cạnh có tiếng van xin của cô bính con xin ông con xin ông bà con xin cứ cứu vấy cứ cứu vấy chú rụng giật mình t r o n g ra thấy cô bính đang bị hai thằng gia nhân ấn đầu diềm xuống dưới ao đứng ở trên cầu ao vợ chồng cụ tránh chống lạnh mày chết m ạ mày đi đúng là ông nuôi ong tay áo nuôi chó cắn cả chủ dìm chết nó đi cho ông hai thằng gia nhân cứ thấy cô bính ngoi lên lại phùng mồm trợn mắt mà nhấn đầu cô xuống tiếng nước quẫy rào rào cô bính khổ sở vùng vẫy một hồi sau đó chìm hẳn cụ tránh lạnh lùng nhìn xác của cô bính đang lập lờ ở dưới nước mái tóc đen nhánh bồng bành lôi nó lên mang vứt mẹ nó đi đẻ lấy rửa bẩn nhà tàu dứt câu cụ quay người khoệnh khạng bỏ vào nhà hai thằng kia đ ả o mắt nhìn nhau lôi s á c cô bính lên mà m é o m á u c ô bính ơi c ô bính chúng tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ mong c ô được oán chúng tôi cụ nhớ cảnh tượng trước mắt lại nhạt nhòa loang loáng chuyển động mở ra một khung cảnh mới chú d ũ n g đứng giữa mảnh sân gạch mênh mông nhà mình đêm đã khuya mọi người đã ngủ say lâu lâu dưới dãy nhà ngang vang lên tiếng ho khổ k h ổ của ông già làm công chăn trâu bổ củi trong nhà của cụ t r á n h gió hiu hiu thổi bỗng nhiên chú giật mình há hốc mồm toan bỏ chạy chú nhận ra là mình ở trong trạng thái đang phiêu giật từ ngoài cổng một bóng người tóc tai bù xù toàn thân ướt đẫm từ đầu đến chân sắc mặt tái nhợt k h ó e mắt còn đang rỉ máu đen nhẹ nhàng lướt vào trong sân khi đi ngang qua dường như không chú ý đến sự có mặt của chú dụng mà tiến thẳng vào trong nhà chú dụng như bị hút theo cũng lơ lửng tiến vào chú há hốc mồm kinh hãi khi nhận ra ấy là cô bính không lẽ là cô bính về đòi mạng của cụ chú ở trên giường cụ t r á n h đang ngủ d ặ n h ắ n g á c chân lên đùi cụ bà mà há mồm gáy phò phò đang ngủ cụ thấy cổ mình lành lạnh cụ đưa tay kéo cái c h â n mỏng đắp lên lạ thay cụ tránh cảm thấy cổ mình còn lạnh hơn thậm chí còn nghẹt thở khó chịu cụ tránh đưa bàn tay lần lần mò mò bỗng cụ giật mình choàng tỉnh giấc con mắt của cụ mở trừng trừng trong cái bóng tối nhập n h o ạ n của ngọn đèn dầu đặt ở trên nắp tủ th ờ cụ tránh kinh hãi đến độ đái ồ ồ cả ra giường đập vào mắt cụ b â y giờ đang ngồi trên bụng mình nguyên si một con đàn bà đang ngồi đầu tóc rối bù bù ẩn hiện đằng sau mái tóc ấy là khuôn mặt trắng xanh hai con mắt đen nhánh đang rỉ máu đôi môi thâm bầm cười k h e n khách cụ tránh c u ố n cuồng toan hất con đàn bà kia xuống thì tay của nó siết chặt cổ cụ làm cho cổ họng của cụ kẹt cứng lại chỉ phát ra được âm thanh e n é c e n é c như là con gà lên cơn hen âm thanh lanh lảnh từ bốn phương tám hướng vọng về trong căn buồng lạnh lẽo Trả tao! Trả tao! Trả tao! Trả tao! Trả tao! mạng mạng mạng cho cho cho cho cho ở bên ngoài gió thổi ù ù làm hai cánh cửa sổ va đập vào vách tường rằm rằm ấy thế mà bà chánh nằm ở bên vẫn ngủ ngon lành không hề biết là chồng mình ở bên nay đang phải chịu những giây phút kinh hoàng ám ảnh nhất trong cuộc đời cụ chánh nằm ở trên giường vùng vẫy cho đến khi lịm đi không còn biết trời t r ă n g gì nữa cứ như vậy một đêm trôi qua đâu đó văng vẳng có tiếng người đàn bà cười lanh lạnh trong mấy gian nhà sáng sớm hôm sau mọi việc ở trong nhà vẫn diễn ra bình thường cụ t r á n h ngủ dậy q u ẻ oải bước ra vớ lấy cái ấm nước không cần rót mà trực tiếp ngửa cổ tu ừng ực cụ cảm thấy cổ họng khô đắng ngắt như là vừa trải qua một cơn sốt bên ngoài là bà t r á n h đi vào đon đà thêm nay ông không nên tỉnh mà hầu các quan ở trên đấy à mà bây giờ còn ngồi đấy mà chè mới trà cháo bỗng nhiên bà t r á n h giật mình kinh hãi nhìn chồng mà rú lên ôi d ồ i ôi thế làm sao mà cổ ông làm sao thế kia cụ t r á n h thấy vợ như thế thì s ừ n g sốt trong một thoáng suy nghĩ hình ảnh giấc mơ kia lại hiện về làm cho cụ như là bị dội một gáo nước lạnh cụ t r á n h run run bỏ xuống vớ lấy cái gương dòm mặt mình vào ấy thì thất kinh mà ú ớ chuyện này cái chuyện này là sao trên cổ cụ in năm vết ngón tay bầm tím cả hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau khiếp vía không biết lý do cảnh tượng trước mắt lại biến đổi một lần nữa trước mắt của chú dụng hiện ra một cánh đồng m a n h mông nắng ánh nắng cuối chiều đỏ chót nhẹ nhàng phủ xuống đứng ở trên gò đất hoang lạnh cây đa có r ă m ba người đang xì xụp c ống bái lễ lạt chú dụng nhận ra trong đám người kia có mặt của cụ chánh cùng với hai thằng hầu chính là hai thằng được giao nhiệm vụ mang xác của cô bính đi t r ô n Cái bên cạnh là một lão già gầy gò râu ria xồm x ò à m đang lục tục bỏ cái gì đó trong một cái bình xứ miệng cười nói thừa c ổ chữ vong này ác lắm con khóa nó vào trong cái l ọ t r ô n cạnh gốc đa n à y từ nay á nó đừng có hòng mà về phá nhà cụ nữa rồi cụ t r á n h cầm ba tom đội cái mũ phớt đứng đằng sau gật đầu hài lòng lão thầy nọ lại nói khẩn cụ t r ô n được thì t r ô n nhưng không được đào lên hay mở n ắ p đâu chứ bằng không thì hậu quả khó l ư ờ n g đ â y cụ t r á n h nghe vậy thì vênh váo cái đây không khỏi nó đất này là đất của ta từ nay cây đa này quanh khu đất này t a tịch thu cấm tiệt đứa nào dám bén mảng à nói xong cụ cười khềnh khạch khềnh khạch ra chiều khoái chế cứ như vậy cái lọ bé tí được dán giấy vàng kia chôn sâu dưới gốc đa mà cụ tránh cùng lão thầy lẫn đám người hầu kẻ hạ cứ đinh ninh là vĩnh viễn được vùi sâu dưới lòng đất thế nhưng nào ai biết được ngày mai thời gian trôi qua thương hải tăng điền trong trận chiến tranh cách mạng vùng lên lôi địa chủ ra đấu tố cho đến khi cả nhà cụ tránh bị lôi ra xử quyết cậu hợp bấy giờ lấy vợ sinh ra ông đ ó a trong trận cải cách năm nọ vợ chồng của cậu cũng không tránh khỏi cảnh đầu rơi máu chảy mang ông đ ó a ném cho người bà con chăm sóc cho đến khi ông đ ó a khôn lớn lấy vợ sinh con đất nước vẫn đang trong giai đoạn giằng co giành quyền tự do về mình máy bay địch ngày đêm bay vèo vèo ở trên trời ném mưa bom bão đạn xuống khắp làng mạc ở miền bắc một buổi chiều âm u máy bay địch bay qua người dân ở trong làng vội vàng trôi xuống hầm trốn sạch chỉ nghe thấy trên mặt đất xa xa ngoài cánh đồng rầm rầm những tiếng nổ long trời mặt đất rung lên bần bật cho đến khi tất cả yên ắng lại người ta mới trèo lên khỏi hầm chạy ra xem xét rồi kháo nhau ôi rồi ôi c â y đa khu đất nhà cụ t r á n h tạo ngày xưa bị bom ném nổ tan thành rồi chỗ ấy hoa bom nó để lại toa như là cái ả o làng cái kìa ít người trong số họ biết vào giờ phút thiêng liêng sau cái tiếng nổ của quả bom máy bay b 5 2 cây đa vụn ra để lại cái hố sâu đến ba mét đất đá bay lên rào rào thì lại có một tiếng cười một tiếng cười lanh l ạ n h vang lên chú dụng l à m b ầ m cái hố bom kia bây giờ là cái ao cái ao giữa đồng viền một tia chớp sáng l o a nghệ ngay ở trong đầu của chú dụng chú không nhìn thấy gì nữa chú giật mình t r ò n dậy chú dũng ngơ ngác thấy mình đang nằm trong một căn nhà lạ lẫm rồi tiếng bà dân và chú tính vang lên ô bác, bác dũng tỉnh rồi ôi t r ờ i ơi, bác làm em hại quá、à. bà dân đang ngồi bên cạnh phe p h ẩ y cái quạt mo cũng mếu m á u dũng ơi là dũng thế c o n làm cái gì mà mưa gió như thế c o n lại ngủ ngoài hè may mà sáng sớm này tao qua tao tìm có việc chứ không rồi mày chết toi ở đ â y con ơi chữ d ụ n g mệt mỏi ngồi dậy sau một giấc mơ dài như là vừa diễn ra ngày hôm qua con con không sao đâu mẹ v à em đừng có lo thế, thế vợ con đâu mà mẹ t ụ i ngày hôm qua là cối đưa con về bà dân với chú tính choáng váng đ ả o mắt nhìn nhau trong đầu của bà cùng với chú tính còn đang phân vân tự hỏi gần đây hay ngủ mơ thấy cô mai t h o á t ẩn t h o á t hiện như ma như quỷ chẳng biết là còn sống hay là chết ở cái xó nào bà dân nhanh chóng c h ấ n tĩnh ờ ờ nó, nó nó không đến chắc chắc nó bận nếu như là mọi khi bà sẽ lại cong môi lên mà chửi rủa cô con dâu không biết đẻ thế nhưng nay ở trong đầu của bà cứ đinh ninh là cô mai không còn trên cõi đời này nữa nghĩ vậy bà có chút no sợ bà dịu giọng À, hồi s á nằm g người cứng tao tìm mặt Tao thấy qua Báo vào mày xem mày xem mày mày bố bị Nhờ nó cắn chú chó cả đi đỏ đỏ đ ấ ở trên giường đảo mắt một vòng chú dũng nhận ra là mình đang ở trạm xá chú tính đứng bên cạnh cũng vội nói sáng nay mẹ sang tìm anh qua bố ở nhà bị con chó nó cắn rồi nó gặm vào mặt chả biết là cắn nhau như thế nào nó cắn cho một phát be bét cả máu đang nằm nhà dê nở h hừ, hừ chả ăn uống được gì cái kia bà dân quay sang ơ hai cái thằng này mày mày lại nói bố mày đi cắn nhau với chó hả? là cái con mất nét để nó chạy vào tao bảo bố mày trói vào cái cột ai ngờ sơ ý nó chồm l ê nó n cắn chứ chú dũng nghe t h ế vậy cũng chẳng biết làm sao ông bố già tội nghiệp của mình tự nhiên lại bị chó cắn chú mới hỏi Thì, thì bố còn có làm sao không thế để, để con về con đưa bố lên bệnh viện ở trên tỉnh chứ nằm ở nhà thấy nguy hiểm lắm chứ nhỡ con chó dại nó cắn thì bỏ mẹ đầu giờ chiều chú dụng được trạm xá thăm khám qua loa để cho vài viên thuốc cảm rồi ra về bấy giờ bà dân cùng chú tính đã về bên nhà thăm n o n ông đ ó á ở trên đường đi bộ về chú dụng như có ai đó nhập tâm c h ú mò mẫm ra đầu cầu gần chợ ra đến nơi chẳng biết làm sao chú nhảy ùm xuống mò mẫm lôi lên cái xe đạp cả tàng mà l ầ m b ầ m mày quá mà không mất mẹ cha mày mày mà mất thì ông lại tốn mấy t ạ thóc bỏ mẹ vác cái xe lên bờ rong vội ngắm nghía vứt hết cảnh rào mắc ở trên xe không nghĩ nhiều chú ghé mông lên yên cái xe đạp co chân đạp một mạch về nhà xem bố bị chó cắn ra làm sao sang đến nơi ném cái xe đạp chạy ra sân nhà thấy chú tính đã về bên nhà còn dọn dẹp cơm nước chú d ụ n g chạy vào thấy bà dân đang ngồi bên mép giường nét mặt sầu thảm nhìn chú nước mắt t è m lem chết mà thôi con ơi từ sáng đến giờ không ăn uống được gì cứ nằm đ â y mà d ê n ư. mẹ nấu cho bát c h á o gà mà chả ăn được miếng nào đây này nhìn bố nằm thẳng cẳng ở trên đầu trên mặt băng bó tấm vải xô đã đục màu kín mít c h ừ mỗi cái đôi mắt với cái mồm đôi môi của ông đ ó á khô nứt khẽ mấp máy đôi mắt nhắm nghiền ở bên mép giường bát cháo gà nguội lạnh đang kéo theo từng đàn ruồi đàn nhặng bay vèo vèo có mấy con ruồi còn thân mật đậu lên trên môi của ông đ ó á bò ra bò vào như đang san sẻ nỗi đau cùng ông bà dân ngồi bên lâu lâu cầm cái quạt đập phành phạch đuổi ruồi chú d ũ n g cũng dâng dâng nước mắt tiến lại nắm lấy tay bố khi nắm tay chú vừa chạm vào tay bố thì giật mình Ôi mẹ ơi sau sau tay bố còn lại lạnh thế này bà dân tá hỏa vồ lấy tay ông mà thảng thốt ôi trời ơi ôi trời ơi ông ông ông đoá ơi là ông đoá ơi chứ, chứ ông mà có mệnh hệ gì thì em sống làm sao chú d ũ n g cũng khiếp lắm người ta chết vì ố n g đau bệnh tật chết vì mưa bom bão đạn đằng này b ố mình chết vì cắn nhau với chó không lẽ là để con chó nó cắn chết nghe tiếng chu chéo của vợ ông đó mở mắt nhìn quanh một lượt nhận ra là thằng con trưởng cùng với vợ ở đấy ông mở trừng trừng khi ông còn nhận ra một người đàn bà tóc già bù xù đôi mắt trắng rã đang đánh đu t o à n ten ở ngay cái xà nhà ngang trên đỉnh đầu của bà dân người đàn bà kia nhoẻn miệng cười đưa cánh tay trắng bệch năm móng tay dài ngoằng nhọn hoắt chỉ về phía ông mà ngoắc ngoắc ông đ ó còn kinh hãi hơn khi thấy tay còn lại của người nọ xách theo một đứa trẻ con da tái xanh tái xám dây nhau thai loằng ngoằng chớp mắt một cái lại không thấy gì ông ố ớ muốn nói gì thế nhưng miệng của ông c o cứng lại toàn bộ cơ mặt đau buốt thấy chồng t ỉ n h bà dân vội mếu m á u ông ơi ông, ông ông tỉnh rồi ông ông làm em lo quá chú d ũ n g ở bên kia cũng nắm tay bố mà nghẹn ngào bố ơi b ố bố thấy trong người ra làm sao còn, còn đưa bố đi viện bố nhớ trước những câu hỏi dồn dập của mẹ con n h à chú d ũ n g ông đ ó á chỉ há mồm ra xong lại khép lại muốn nói mà chẳng n ó i bỗng nhiên có cơn gió thoang thoảng mang theo mùi oi oi Thôi t h ố i từ đằng vườn cây âm u nhà ông lùa q u a c ử a s ổ bay vào trong nhà làm cho cái màn s ô t r ắ n g đục lờ lờ bay theo gió bà dân v ớ i c h ú dũng cũng dùng mình k h ị t k h ị t m ũ i ông đ ó bỗng nhìn t r ợ n mắt k h i t h ấ y là cô mai cô con dâu t r ư ở n g của mình t h ậ p t h ò b ê n ngoài g á n h cô tàn o thân c ủ a cô mai ướt s ũ n g khoác t r ê n người cái á o hoa m à u đỏ cái quần vải m à u đen mỉm cười thò tay vẫy vẫy trong đầu của ông đó vang lên tiếng c ủ a con dâu bố ơi bố bố đi với con bố ơi cụ kỵ ông bà mình ở dưới đấy đang chờ bố bố ơi mắt khép lại không tài nào mở ra được chú d ũ n g thấy bố lịm đi thì hốt lắm ô i trời ơi, ơi bố bố bố ơi c ọ n còn d ũ n g này bố ơi bố làm sao thế này bà dân cũng khóc mếu m á u chỉ thấy ông đ ó á như cố trở vặn mình một cái rồi tay chân co quắp giật giật lên mấy cái rồi tuyệt khí ở trong nhà h òa lên tiếng khóc của hai mẹ con xé ra gan xé ruột ôi t r ờ i ơ i ông đoá ơi hôm qua còn ngồi ăn cơm với nhau mà nay ông lại bỏ em thế này à ông đoá ơi rồi em sống làm sao ông ơi mấy người bà con chòm xóm nghe vậy thì cũng mon men chạy sang bờ rào mà hóng hớt họ cũng bàng hoàng không tin nổi khi biết được ông đoá rũ áo trầu rời cái tin ông đ ó á cắn nhau với chó bị chết nhanh chóng lan truyền ra khắp làng khắp tổng như là dịch bệnh ai nghe xong cũng thốt lên mới hôm qua còn gặp lão đi cất vó mà nay đã chết rồi mà mẹ nhà nó đúng là đời mà sống này chết mai đ h e o biết thế nào được trong đám ma nhà ông đ ó á bà con tròn xóm xa gần thăm viếng n ư m n ư m bà dân rũ rượi bên cái quan tài chú dụng khoác tấm vải xô trắng ngang bụng buộc dây chuối tay chống gậy phủ phục bên linh sàng thấp thoáng bóng vợ chồng chú tính người mặc áo tang chạy ngược chạy xuôi lo cỗ bàn tiếp khách có mấy người lên tiếng chỉ trích cô mai cái con mai này nó cạn tàu giáo m ắ n quá đấy dù gì bố chồng chết nó cũng phải về mà chịu tang chứ đặc này bỏ đi bạt mạng có khi là tớ nên đi theo d à i đ ấ y miệng lưỡi thế gian nó như làn sóng biển chứ có phải là miệng c h ô m miệng vải đâu mà đ ẩ y được ngày xưa thì họ chửi ông bà đ ó a dân ăn ở thất đức nay khi người ta nằm xuống thì chúng nó lại d i ầ u mò buông lời xối xả xót xa giả nhân giả nghĩa khổ ăn ở hiền lành ấy thế mà cả đời chưa được bồng đứa cháu nội mà đã lại đi rồi sau cái đám ma của ông đ ó a vẫn không thấy tung tích gì của cô mai chú dụng đâm ra cay cú chú nghĩ có khi con vợ của mình nó mượn cớ mẹ chồng t r ờ i mà bỏ đi theo dai thật mỗi một lần nghĩ như vậy chú dụng đâm ra bực dọc cáu gắt với mọi người xung quanh tâm tính dần dần thay đổi ngày xưa cả ngày chú chẳng động đến một giọt rượu bây giờ thì say sưa luôn cả một ngày nhiều khi say quá chú rúc luôn vào bụi tre mà ngủ rồi thậm chí có chui khi chui cả vào chuồng lợn của nhà bà chuyên hàng xóm ngủ chung luôn với lợn chẳng biết trời t r ă n g con mẹ gì còn bà dân thì l ộ i t h ổ i ra vào một mình ở trong căn nhà mênh mông cô quảnh đêm xuống chỉ có tiếng thạch thùng c h ặ t lưỡi vào một đêm nọ mưa gió bão bùng sấm chớp lập lòe bà dân thu mình q u ộ n tròn trên cái giường tre ọp ẹp ở bên ngoài mưa xuống ầm ầm như là cái năm vỡ đê nọ đang nằm ở trong giường mắt mở to nhìn chăm chăm ngọn đèn dầu lay động mỗi một lần gió thổi bà nghển cổ nhìn ra ngoài đâu đó trong ngôi nhà rộng t h a n h thang của bà vang lên tiếng nước chảy tí ta tí tách từng giọt từng giọt bà lắng tai nghe một hồi bất chợt đôi mắt của bà trợn tròn cả lên ở trên sàn nhà in vết chân thấm đẫm nước và bùn đất c h ẳ n g chịt như là có ai đang đi lại trong gian buồng bà dân kinh hãi ngồi bật dậy bỏ thụt lùi ra góc giường miệng ú ớ ai ai ai đấy ai đấy không có tiếng giả nhời chỉ có tiếng mưa kèm theo tiếng sấm sét đang đì đùng vang lên bất chợt cánh cửa sổ như có ai đó mở tung ra gió ở bên ngoài lùa vào làm cho ngọn đèn dầu ở trong buồng vụt tắt không gian bốn bể tối đen như mực đâu đó trong tiếng mưa bà nghe rõ mồn một, một có tiếng người đàn bà khóc lóc rên rỉ bà dân ngồi im không cả dám thỏ mạnh trong đầu mường tượng ra cái bóng tối trước mặt b ấ t thình lình nó có con ma thò ra vồ lấy mình mới chỉ nghĩ như vậy thôi mà bà đã cảm thấy ra đầu tê dại miệng mấp máy ông ơi ông ông ông sống khôn ông thác thiêng ông về đ â y ông phù hộ ông che chở cho em với ông đoá ơi bất chợt một giọng nói âm u từ sau ao nước nhà bà vọng vào xoáy sâu vào trong lỗ tai mẹ ơi con lạnh lắm mẹ ơi bà dân nghe vậy thì hồn v ế lên mây bà toan mở cửa chạy bổ ra khỏi nhà mà hét lên thế nhưng b â y giờ toàn thân của bà như bị trói chặt ở trên giường không nhúc nhích nổi tiếng nói lúc này không còn từ sau nhà vọng vào nữa mà đã vang lên chính trong căn buồng của bà mẹ ơi con lạnh lắm mẹ ơi cánh cửa buồng bỗng nhiên k é o ca k é o kẹt từ từ từ từ mở ra tiếng nói kia đang phát ra từ ngay ngoài cửa bà dân b â y giờ chỉ biết trợn mắt nuốt nước bọt chờ đợi tiếng nói tiếng nói vẫn cứ vang lên đều đều mẹ ơi nghiệp nhà mình gây ra cớ làm sao mẹ lại đổ lỗi cho chúng con không biết đẻ à mẹ ơi gió ở bên ngoài thốc vào kèm theo nước mưa làm cái màn ở trên đầu bà bay theo gió v ầ n v h ậ t ở trong phòng sọc lên mùi tanh như mùi cá ươn kèm theo tiếng khóc tức t u ổ i một tia chớp sáng lòa ánh lên bà dân mới thốt lên kinh hãi ôi giời ơi đập vào mắt bà dân ngồi ngay bên mép rừng của bà một người phụ nữ mặc áo cánh hoa đỏ tóc b ế t lại toàn thân ướt như con chuột lột đang ngồi quay lưng lại về phía bà Thoáng chốc. cổ họng của bà nghẹn ứ lại như là bị ai bóp tay chân của bà khô khoáng loạn xả cho đến khi một tia sét nữa bất ngờ vang lên lóe sáng bà dân sợ muốn vỡ mật khi thấy cái khuôn mặt trắng bềnh bệch mắt trợn lên dỉ máu đôi môi bầm rập dí sát vào mặt bà bấy giờ chỉ cách có khi đến gang tay bà dân cảm thấy tai ủ cả đi mất đi ý thức không còn biết trời trăng gì nữa ở ngoài kia chẳng hiểu cớ làm sao trong cơn mưa sét đánh liên tục đùng đùng đùng đùng hai hôm sau mặt trời lên quá ngọn tre thím hiên đạp xe đạp cọc cạch đi chợ về ngang đỗ lại trước cổng nhìn vào trong sân nhà bố mẹ chồng thấy lá cây rụng đầy sân đàn gà sơ s á c dắt díu nhau cục ta cục tác đói ăn quái nhở mẹ làm gì mà mưa bão lá rụng đầy sân không có dọn dẹp đi lưỡng lự một hồi muốn vào hỏi thăm mẹ nhưng lại sợ lại bị ăn chửi vì cái tội không biết đẻ cho nên thím cứ tần ngần do dự sau một hồi suy nghĩ thím cắn môi tiến ra mở cổng dong xe đứng ở góc sân mà gọi mẹ ơi mẹ ạ con đi chợ về ngang qua thăm mẹ mẹ ơi gọi vài câu không có tiếng giả nhời đi loanh quanh trong sân một hồi tiến lên thấy cửa nhà vẫn đóng im ỉm định mở cửa vào xem thì thím nhận ra là cửa khóa trái bên trong như vậy là mẹ chồng vẫn ở trong nhà tò mò thím tiến ra cửa sổ dòm vào thấy trên giường trống trơn không có ai ô lạ thật đấy cửa đóng thế này mà đi đâu không biết thím đi vòng qua dãy ngàn h à ngang xuống bếp thấy cửa hậu mở toang tiến lại dòm vào trong nhà khung cảnh vẫn vậy bộ bàn ghế vẫn nằm đ ề u h i u chỉ có điều bầu không khí trong nhà lúc này lại tỏa ra sự rằn rợn rụt cổ lại thím nhìn thấy cây ổi găng ruột đào ở ngoài ao quả che chít chim đang kéo về ăn thím tiến ra định bụng mang vài quả về cho chồng đang ngồi trên cây hái ổi thì đột ngột thím giật bắn mình từ trên cây dừa kế bên có con chim lợn nó đang núp trong bóng tối của đám lá dừa tự nhiên giật mình vỗ cánh phành phạch phành phạch nó bay nhào thẳng ra ngoài kêu lên mấy tiếng eng éc eng éc thím h i ề n l o ạ n t r h ạ n g tí nữa thì lộn cổ cả xuống ao thím bấu vào cành cây tiên sư làm à hết cả h ồ n tự dưng nước ở trong ao sủi tăm lên ủng ủng như là có cái con gì ở dưới đang chở mình t r ự c ngoi lên thím h i ề n chăm chú ngạc nhiên thì ngay chỗ cầu ao đánh rào một cái một cái xác nổi lên trong tư thế nằm ngửa mặt mũi quần áo đã căng trương phình thím h i ề n vừa nhìn thì khiếp sợ lộn thẳng cổ từ trên cây đánh ùm xuống ao quẫy nước bì bõm bỏ lên trên bờ ôi trời ơi ôi trời ơi bác mai bác mai sao lại ra cái nông nỗi này còn đang khiếp sợ khi phát hiện ra xác của chị mai không hiểu vì lý do gì mà chết đuối trong ao thế này thì bất ngờ ở bên cạnh xác của chị mai lại làm đánh rào một cái nữa một cái xác nữa cũng c r ồ i lên mà chỉ liếc qua là thím nhận ra ngay chính là bà dân trên người bà dân mặc cái áo cánh màu nâu bạc màu cùng với cái ống quần rộng đen k ì n kịp hai mắt của bà dân bấy giờ mở trừng trừng miệng trào ra toàn bùn đất đen k ì n kịp thím h i ề n ngã lăn quay lẳng lướt ơi cứu em v ớ i khi nghe tiếng của thím h i ề n kêu lên cả hai cái xác đồng loạt d ỉ máu đỏ tươi từ mắt từ miệng từ tai loang ra nước ao đỏ lầm lòm, lòm. t h ế m l ồ n g cồm bò dậy chạy ra cổng chi hô ầm ế mọi người cũng x u ố n g lại hỏi han người ta bàng hoàng khi hay tin mẹ chồng nàng dâu chết chung một ao ấy thế là người ta lại hò nhau kéo xác của cả hai lên bờ ở trên trời mây đen từ xa ùn ùn kéo đến che lấp ánh mặt trời chú d ũ n g b â y giờ đang chén chú chén anh ở ngoài quán thì một thằng chạy ra hồng hộc nói như quát ôi rồi ôi dụng ngươi là dụng cái giờ này mà còn ngồi đây à vợ mày nó chết mẹ ở ao nhà ông đ ó bà dân kia kìa cả mẹ mày nữa chú dụng nghe tin xét đánh buông rơi chén rượu xuống đất vỡ tan tành ba chân bốn cẳng chạy về nhà không cả lấy xe đạp người kia trông theo lắc đầu thở dài chú dụng vừa chạy vừa khóc như đứa trẻ con về đến nơi nhìn thấy hai cái xác nằm ở trên giường phủ chiếu kín mít cả nhà bốc lên mùi oi oi rồi n h ạ n g kéo từng từng đàn bậu trên xác chết trông như là đĩa sôi đỗ đen vừa thấy chú dụng về vợ chồng nhà tính hiên m é o m á u chạy lại anh ơi sao lại khổ thế này à anh ơi gạt họ ra chú dụng tiến lên mép giường đưa tay run run mở manh chiếu lộ ra là hai khuôn mặt tái nhợt của vợ của mẹ chú cắn môi đến bật máu nước mắt chan hòa mà quỳ gục xuống ôi t r ờ i ơi mình mình ơi、m、mẹ ơi sao lại bỏ con mà đi thế này mình ơi sao lại sao lại ông h u ấ n ở bên kia đang đan rồ nghe tin con gái chết đuối thì khóc nức lên quăng sạch rổ giá mà lao sang bên này chạy vào đến nơi nhìn xác con gái nằm trơ trọi ở trên giường từng giọt nước mắt trên gương mặt đen sạm một đời khắc khổ vì con tuôn rơi nghẹn ngào ông ngồi đó thẫn thờ mà nói như là oán là trách con ơi sao lại thế này à con ơi cháu ngoại ông còn chưa được bế mà sao đành lòng bỏ cái thân già này mà đi con ơi từ nay bố bơ vơ trên cõi t r ầ n rồi biết trông cậy nương tựa vào ai ầm ai ơi ông già gầy gò ốm yếu run rẩy nắm tay cái xác con mà thốt lên làm cho mọi người ở đấy cũng không cầm nổi nước mắt đám tang của mẹ con bà dân diễn ra trong sự kinh sợ của người dân người ta vẫn nói chả biết cái nhà này nó gieo cái nghiệp gì ấy mà nay nhận cái trái đắng quá sau đám tang của vợ của mẹ chú dụng suy sụp thật sự ngày ngày rượu chè say sưa lang thang điên dại khắp làng trên xóm dưới miệng liên tục gọi tên vợ ấy là từ đó người ta gọi chú là cái tên dụng đen mình ơi mình ơi mình về đón tôi với mình ơi một năm sau cơn ra biến nhà ông đ ó á bà dân cũng dần dần lắng xuống theo cuộc sống hối hả một sớm nọ chị quý đi làm mạ lúc đi ngang qua khu bãi m ạ đầy hơi x ư ơ n g thấp thoáng nhìn vào chị giật mình thấy bóng người ngồi trên đỉnh đống mả đang vẫy chị nghĩ là ai đi làm sớm trêu chị gọi vào nói chuyện phiếm chị rẽ vào được một đoạn thì thấy chú dụng đang nằm đấy ôi ôi bác dụng thế lại nhớ vợ ra đấy mà ngủ à thôi sáng rồi đi về thôi nghĩ ông dụng này có khi đêm qua say sưa lại nhớ vợ mà mò ra đây nằm suốt một năm qua người ta chứng kiến cái cảnh này nó như là cơm bữa tiến lại gần cúi xuống lai lai người của chú dụng thì chị hét toáng cả lên quăng mẹ cả cuốc cả xào mà chạy bổ vào làng ôi trời ơi dụng điện nó chết rồi dụng điện nó chết rồi người ta đang đi làm đồng đi chợ nghe tiếng chi hô thì x u ố n g xít ra đến nơi người ta thấy chú dụng nằm co quắp ngay cạnh bên mộ vợ cả người ướt đẫm vì phơi xương da rẻ trắng b à n h b ạ c h rồi kiến rồi côn trùng nó đang bỏ bu k i ế n xung quanh khổ thế nhà có không chết lại chết đường chết chợ chết bãi chết bồi thế này à em ơi chú tính và thím i hiên hay tin cũng tất tưởi chạy ra vừa nhìn thấy xác anh chú tính xà vào anh anh dũng anh dũng ơi em chỉ có cô mình anh thôi vậy bây giờ anh bỏ em đi thì em làm thế nào hả anh dũng ấy cứ thế chú tính khóc giống lên ở bãi tham ma kể từ nay trong nhà chỉ còn lại một mình chú bơ vơ cô độc sau đám tang của chú dũng người ta ca ngợi chú tính nặng tình nặng nghĩa ca ngợi chú dũng cũng sâu sắc tình cảm hiền lành vắn số hôm rỗ đầu tuần bốn mươi chín của chú dụng chú tính đứng ra lo liệu mời họ hàng xa gần mua dựng ự a giấy vàng mã từ ngày bác cả theo người thiên cổ chú tính đứng trước ban thờ ông đ ó á bà dân cùng với vợ chồng anh trai chú đem hết toàn bộ ban thờ ở bên đấy về nhà này để dễ bể chăm nom ông t h ầ y n g h ĩ lần này được thím hiến qua tận cửa cầu cạnh sang làm lễ mâm lễ có con gà luộc có sôi miến tất cả được bày ra ông nghị vừa ngồi vào làm lễ thì bất ngờ chú tính ngã lăn ra dãy đành đạch vài cái cả nhà hốt hoảng nghĩ thôi bỏ mẹ rồi không lẽ lại theo gót nốt cả nhà về cõi vĩnh hằng người ta còn đang trợn mắt há mồm thì bất ngờ chú tính ngồi p h á t dậy ánh mắt l ờ m l ờ m quét qua từng mặt mọi người một bà trong họ kêu lên thầy ơi chú bị vong ố bà thầy ông thầy nghị vẫn ngồi yên theo dõi diễn biến đôi lông mày cau lại thầy gật đầu vòng ai về nhận hưởng lộc mau mau khai khẩu xem nào chú tính nghiêng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m ông thầy nghị mà cười giặt rẽo <cười> khai khẩu tao mà phải khai khẩu với cái n g ữ này à mày chỉ là vận con cháu mày đừng có láo mọi người ngẩn ngơ nghe vong diễu võ dương o à i không biết vong kia là tiền bối cụ kỵ nào mà ăn nói bề thế như vậy ông cụ nghị lại tiếp này đừng có mà láo mày là quỷ đói chưa c á i vong gì thứ nhà mày từng câu từng chữ ông nghị phun ra làm cho cả đám trợn mắt há mồm thím hiên nghe thấy chồng bị quỷ nhập thì khóc q u a lên thầy ơi thầy thầy cứu nhà cháu với chứ không t h ế này thì chết thầy ơi ông nghị nhìn c h ầ m c h ầ m chú tính chú tính cũng nhìn c h ầ m c h ầ m ông nghị cứ thế một người một quỷ ngồi khoanh chân nhìn nhau c h ầ m c h ầ m một hồi ông nghị tiếp đời trước nhà này nặng nghiệp ngoài cổng quỷ đói oan hồn chen chúc nhau đậy kìa kìa nghe đến đây thì mỗi người phảng phất như là có cơn gió lạnh xẹt qua không ai bảo ai tất cả chạy giạt sang một bên t ú g tụng lại với nhau ông t h ầ y n g h ĩ lại tiếp thôi ân o á n tường b á o nhà nó tan hoang thế đủ r ồ i còn không tha cho nhà người ta hay sao vong trong người chú tính đưa tay hít hít mũi con gà luộc nghe vậy thì trợn mắt nghiến răng tao không tha Bông、cháu o n c n h à n à y tao phải b ậ t hết năm đó tao vang tao xin mà lão t r á n h vẫn dìm chết tao ở ao chỉ hận không tự tay giết được vợ chồng lão rồi cả thằng hợp cái thằng phản bội chúng nó còn thuê thầy pháp yềm tao dưới gốc đã bao nhiêu năm tháng cù quạnh chịu đói chịu h u t may mà tao thoát ra này Ta vong cháu c h ú n nói trả tao nợ Vòng n cho ó xong một thôi một hồi nước bọt vanh tung tóe ánh mắt của chú tính long lên sòng sọc đỏ ngầu biết nói cứng nói mềm cũng vô ích ông thầy nghị đứng lên móc trong người ra một sợi dây vải được bện thắt nút bằng những đồng tiền su trông đẹp mắt lắm thòng ra trước mặt chú tính đây tha cho người ta tao tặng mày cái vòng này đẹp không vòng mắt sáng lên chìa tay vồ lấy cái vòng s ỏ luôn vào tay d ơ lên ngắm nghía ra chiều hài lòng vênh mặt nó như lạnh ờ đẹp đấy mày đốt đi xuống tao đèo vừa lên đã được trò vòng phân hại thế chứ lẹ. nó t o à n tháo cái vòng ném ra để mang đi đốt thì ông nghị lẩm bẩm nệm chú bỗng nhiên v ò n g rú lên đau đớn lăn ra dãy đành đạch ông nghị cười nói sao lại đ ố t đây là vòng buộc hồn thầy tao để lại nhằm khống chế ma quỷ đánh không lại thoát xác ủa đ ố t đi t ạ o t i ệ c lắm n đ y mọi người số mắt trầm trồ sống đến nửa đời người nay mới được tận mắt xem một màn trục vong hiếm có vong b â y giờ mới rú lên mày mày mày lửa tao tao tao giết mày Lừa tao. không để cho vong dài dòng ông nghị niệm chú lôi từ trong túi ra sợi dây làm từ cái gì trông như là roi mây ông nghị bắt đầu l ầ m n h ầ m l ầ m n h ầ m miệng niệm tay bắt đầu vụt liên tục đen đét đen đét lên người của chú tính ở bên trong vong lăn ra dãy đành đạch hai mắt trợn ngược sôi cả bọt mép ông nghị hỏi thế có ra không tha cho tật thì người ta thì tao cho mày theo về mà ăn mày cửa phật ăn mày gốc đa thế nhưng vong vẫn cứ cứng họng nghiến răng căm phẫn tao giết tao giết tao không tha không nói không rằng ông nghị lại vung roi lên mà vù ụ chan chát tiếng roi xé gió kêu lên vun vút thím hiên ở bên cạnh xót chồng khóc lóc thì lại bị can thầy ơi thầy ơi thầy đánh thế thì nhà con chết mất thầy ơi ông nghị hất thím hiên ra mà trợn mắt không đánh nó mới chết giữ con đ i ờ n này lại để cho tao làm việc mấy người họ hàng chạy lại lôi thím hiên ra giữ chặt thím ơi thím để, để cho thầy làm pháp sự đi chứ nói đến quỷ là tớ hãi lắm đây này, này ở bên kia ông nghị vẫn nghiến răng nghiến lợi vụ chan chát sau một hồi chú tính te tua đầu bù tóc rối nằm co ro rên hừ hừ thầy ơi con đau lắm rồi thầy tha thầy thầy nói gì con cũng nghe thầy ơi b â y giờ ông nị h mới dừng tay mỉm cười đ ả o mắt ra cổng chỉ thấy ngoài đấy bây giờ trống trơn cấm tiệc không có vong ma quỷ đói gì nữa chúng nó lúc nãy còn x ú g đen x ú g đỏ chầu t r ự c nay thấy đại ca xông vào bị đánh cho nằm lăn lóc kêu oai oái chúng nó chạy mất dạng. thậm chí l ư ớ c mắt ra xa còn thấy vong của một thằng què còn đang bỏ lê bỏ lết cũng đang cong đuôi mà chạy ông cụ nghị b â y giờ mới mệt mỏi phì phò mà ngồi xuống b a o danh xem nào à, thế vong là ai ở đâu mà lại thế này dạ tên bính đét một cái ông cụ nghị vung roi vụt vào chân làm cho chú tính co rụt người lại rít lên như địa phải vôi họ tên đầy đủ cho tao chú tính b â y giờ mới ngồi dậy bỏ ra xa khỏi ông nghị ngồi bệt xuống đất tay bó gối ở góc nhà mà run rẩy dạ tạ thị bính bao nhiêu tuổi rồi c ứ làm sao lại phải đuổi cùng giết tận người ta năm con hết dương là mười bảy từ đấy đến nay con không nhớ tại cụ nhà chúng này lo làm t r á n h tổng nó vu oan nó dìm chết con ở ao nó ỉ m con mấy chục năm con chết oan hóa quỷ vừa nói chú tính vừa khóc thút thít ông t h ầ y nghị dịu giọng thế bây giờ có theo ta không rồi ta gửi lên chùa có ăn có mặc mặc dù không muốn nhưng hồn ma của bính biết làm sao thôi thì chín bỏ làm mười cũng cắn răng mà gật đầu ông nghị cười cười đứng dậy à thế bây giờ nhận lộc ăn uống no say rồi ra ngoài kia bấu lên cành cây nêu đợi tao lát xong việc tao ra chứ mà mày mà lừa tao thì mày chỉ có nước chết thêm lần nữa nghe chửa biết thầy c h ư a vong chị bính dạ vâng rồi thoát xác trả lại cho chú tính chú tính ngã vật ra đất mềm như sợi bún thím hiên vội vàng chạy lại cùng vài người dìu t r ồ n g vào buồng bôi dầu ông cụ nghị ra sân nhìn thấy dưới gốc cây co ro bóng người phụ nữ tóc tai bù xù quần áo tả tơi tay chân bầm tím đang đứng dòm vào trong đợi ông quay vào hoàn lễ xong xuôi trước khi ra về ông kéo chú tính ra một chỗ thôi ông nó cũng là cái nghiệp từ nay khỏi lo vợ chồng bay từ giày sống sao cho nó có tầm là được chú tính sau khi tỉnh lại nghe vợ kể hết mọi việc thì hãi lắm nghe thầy nói vậy thì d ố i d í t cảm ơn tiễn thầy ra tận cổng bỗng nhiên từ ngay trên cành cây n e o xả xuống con bươm bướm đen x ì to như cái bàn tay sập xòe lượn một vòng đậu trên vai của ông thầy nghị thầy ơi thầy nghị không sao đi về đi tao về cho nó lên c h ỗ ông cụ nghị nhìn con bướm cười ha h à quay đi bước thẳng ra ngoài cổng chú tính đứng đấy trông theo đến khi bóng thầy mất dạng hai năm sau trong một buổi chiều tà trong căn nhà cũ của ông đó bà dân khói bếp nấu cơm chiều làng xóm đã bốc lên lượn lờ chú tính đi làm về dựng xe ở ngoài sân hớn hở thím hiên tay bồng đứa bé chạy ra bố c ú tý đã về đấy à ờ thế về rồi à? Thế, thế có mang quà cho bọn chạy con không chạy vào nhà đỡ cả đỡ con hai vợ chồng tươi cười hạnh phúc tiến đến ban thờ thắp nhang cho bố mẹ và vợ chồng bác cả chú tính lẩm bẩm bố mẹ anh chị ở bên ngoài kia mặt trời đã xuống núi thôn xóm đã lên đèn ngôi nhà ấy sau biết bao nhiêu năm tháng nay mới bắt đầu lại được ấm cúng trở lại Ok, chúng ta hết c h、uh, u y ệ n g i ả i o á n đ ú n g là, o á n đã được g i ả i Anh t h ấ y là cái kay k a i kay kay kay kay kay k a h kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay đ a y kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay p a y kay kay kay kay i a y kay kay a y a y kay kay g a y kay kay kay kay kay kay kay kay a y k a c h a y kay c a y kay c a y kay kay kay kay kay kay k a h kay kay kay ông thái tài này là ông pháp sư rồi ông uống ba la cái ra ngay cảm ơn thái tài nghen cái màu xanh rất là đẹp anh chị em nào có lòng thì uống ba la tiếp cho bé với b ở i vì rét quá thật thật sự là rét đến đoạn cuối cuối đọc lúc đánh đánh khảo khảo con quỷ thì nó mới nó mới nóng người lên một tí thật sự là rét thật cơ Rát thật. mình có cái đèn mình có cái đèn cái đèn sưởi mình có cái đèn sưởi nhưng mà mình không d á m b ậ t tại vì b ậ t cái đèn sưởi là nó s á n g nó sang nó sẽ làm loạn cái l u ồ n g á n h s á n g k i a và cái k k k k k k k k k k k k k k k c k k k k k h k k k k k k k k k k k k k n k k k k k n h k k k k k k k k i k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k bé bé khét hiệp sĩ hiệp sĩ khét cái chăn của anh đ â y nè để đằng sau đ ó con c h á o có kim rét quá mà rét như thế này hít cái khí lạnh này, rất là sợ những cái người đọc online như mình rất là sợ cái khí cái, cái trời lạnh này hít cái khí lạnh này vào là sợ bị viêm họng mấy ngày hôm nay là giữ cái cổ ghê lắm à, đi ra đường chạy xe ôm là c ứ quấn cái mít cái cổ h a c ơ anh nghĩ là em c ó khi là em cũng n g h i ê n cứu cái, cái Cái cái cái Cái dòng pháp sư đi Tại vì a n h t h ấ y là em viết pháp sư cũng rất là o kay kay kay k h ô n g có dám mặc quần đùi màu đỏ n ữ a rồi Từ cái hôm trời nó đổ kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay g a y k a n kay kay kay kay kay k a một một một cái quần một cái quần thể thao còn ở ngoài là một cái quần hoa của vợ t ạ i vì c h i ề u n y hai vợ chồng c á độ v ớ i nhau c h i ề u n y hai vợ chồng c á độ v ớ i nhau và m ì n h thua độ và vì m ì n h thua độ cho nên là mình sẽ phải mặc cái quần hoa của vợ cả ngày mai t h ô i anh em đừng tôi biết là anh em sẽ nói c â u gì tiếp theo rồi đ ứ n g lên để cho anh em xem không bỏ, bỏ cái điều đó đi tôi sẽ không đ ứ n g lên đâu đ a n g mà phải mặc cái quần hoa của vợ Ừ h m tôi không đứng lên đâu tôi đang xấu hổ suốt từ chiều đến giờ rồi hai vợ chồng độ với nhau mình thua độ Và ngày mai mình sẽ không ra khỏi nhà mình sẽ phải mặc cái quần hoa của vợ quét nhà lau nhà nấu cơm rửa bát cay cay rất cay bà còn định bắt mình mặc luôn cả cái quần lọt khe của bà Nhưng mà trong cái độ nó không có cái đó Nó chỉ có m ặ c cái quần hoa thôi、à. không nhất dứt khoát là tôi không đứng lên đâu tôi đang cảm thấy cái mùi nhục nó bốc lên k h é t l ê t lẹt đây c ũ n g may là ngày mai mình, mình cũng không phải chạy xe ngày mai mình nghỉ mình sẽ không ra khỏi c ổ n g t h ế là không ai biết à, sẽ không ai biết không không có đứng lên c ô k i m con không có đứng lên đâu cô, con xấu hổ lắm ờ con xấu hổ lắm ông có đứng lên đâu ok chiều mai đến giờ lại độ tiếp nhất định mai mình phải thắng tôi thả với công mai tôi sẽ thắng à cái quần hoa đó huyền trang cái quần hoa cái quần quần ngủ nó rộng anh mới mặc được chứ mà quần bình thường của bà làm sao anh mặc được mai anh lại độ tiếp đ ó quyết mai anh lại, lại đặt một con độ nữa anh quyết tâm phải thắng vụ này、à. ok anh em sẽ xem ok thôi bây giờ rét lắm rồi xin phép anh em là mình off s t r e a m để, để mình vào giường mình nằm thôi lạnh lắm thật sự là lạnh lắm xin phép anh em nha à, một lần nữa chúc anh chị em ngủ ngon à, hẹn gặp lại các bạn vào hai mươi hai h ngày mai